Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có xinh đẹp đến đâu thì cô vẫn sợ phải nhìn thấy. Cứ như thế, một giây sau đó khuôn mặt đó sẽ biến thành mặt quỷ vậy. Cởi chiếc áo choàng tắm ra cô nhìn những vết tích còn lưu lại trên thân thể. Cô nhớ lại đi mỗi loạn ngày hôm qua nhưng đều đau như bố bổ. Không phải là cô không nhớ được gì. Chỉ biết là lúc cô gõ cửa thì có một chàng trai lạ mặt mở cửa. Anh ta cho cô đi vào. Giang như lục Trước giờ chính là đứa con nhà người ta điển hình Từ bé đến lớn Bố mẹ chưa bao giờ phải lo lắng về cô Thì vào trường cấp 3 trọng điểm Sau đó lại đỗ vào một trường đại học danh tiếng rồi theo ý kiến bố mẹ đi học thạc sĩ Sau khi tốt nghiệp Vì bố mẹ muốn cô có cuộc sống ổn định Cô mẹ nộp đơn xin làm công chức May mắn được nhận gia cảnh của cô rất tốt Bố mẹ có điều kiện mua cho cô một căn nhà nhỏ ở thủ đô Hơn nữa lại còn chuẩn bị giới thiệu cho cô một người bạn trai Có điều kiện rất tuyệt vời Hàng năm đến Tết Cô luôn được người lớn khen là thông minh tháo vát. Cứ sống theo khuôn phép cũ, đến năm hơn 20 tuổi, cô không thể nói là mình hài lòng với cuộc sống này, nhưng cũng không thể nói là không hài lòng. Cô cũng có yêu đương vài lần, chỉ là tất cả ra hoa mà không kết trái. Mấy chuyện như tình một đêm thế này, sao lại xảy ra với cô cờ chứ? Về chuyện tối qua, không phải cô không nhớ tí gì. Lúc đó cô mê mê man man, cứ tưởng mình đang mơ, chỉ đến khi thân thể không ổn, cô mới ráng tỉnh táo được một chút Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ nhìn thấy một người đàn ông cởi trần, thân trên, đang ngồi quay lên về phía cô. Giang Như Lục cảm thấy vừa lo vừa sợ. Có điều, người đàn ông đã qua đêm cùng cô, có để lại một bức thơ, nét chữ mảnh mẽ, cứng cáp. Chào cô, trên ghế bành có một bộ quần áo nữ. Tối qua, tôi đã dùng biện pháp an toàn. Tôi để lại danh tiếp, có việc gì có chi tiếp tìm tôi. Giang Như Lục không biết nên buồn hay nên yên tâm về chuyện này đây. Ít ra thì người đàn ông lạ mặt đó Cũng có chút nhân tính cơ bản nhất Cô nhìn vào thùng rác, Sóc quá sóc lại Thấy bên trong đúng là có một cái áo mưa đã dùng Bèn yên tâm trở lại Giờ không phải là lúc để cảm kích chuyện này Cô nhanh chóng thay đổi rồi rồi có khách sạn May mắn nơi này vẫn còn là thổ đô Và may là trong túi cô vẫn còn tiền Cô lập tốt nó taxi về nhà ngay Về bên cạnh bố mẹ Tài xế taxi Là một người đàn ông còn trẻ tuổi Khoảng hơn 30 tuổi Anh ta nhiều lần xem kính chiếu hậu Đi nhìn ra như lục Lấy tinh thần rồi hỏi Này cô gái Tôi thấy sắc mặt cô không nổi tốt Cô bệnh rồi sao Ra như lục ngơ ngác Lát lát đổ nói Không, không có Đến cả giọng nói nghe cũng hay như thế này Tay tài xế càng nhiệt tình hơn nữa Mặc dù đang là mùa hè oi bức Nhưng cũng phải chú ý kẻo bị cảm đấy Cô có khát nước không Tôi có nước suối đây Đây là một việc rất kỳ lạ đối với ra như lục Bản thân cô tính ra cũng không gọi là xấu Nhưng hoàn toàn không phải là người đẹp cỡ nửa thần Cùng lắm chỉ là gương mặt thành tố Về ngoài tạm ổn thôi không phải là không có ai thèm mất chuyện Có điều những lần ấy không nhiều Bây giờ được ông anh tài xế nhiệt tình tiếp đãi như vậy Thật sự là thấy không quen Không cần đâu, cảm ơn ạ Gia như Lục từ bé lên lớn Đưa bố mẹ dạy phải biết cẩn thận Tuyệt đối không được uống nước người lại đưa cho Thấy dám về không muốn trò chuyện Của Gia như Lục Tài xế lại kiếm thêm chuyện để nói Nhưng Giang Nhân Lục không trả lời Trong xe cuối cùng cũng yên tĩnh lại Cô mở túi sách tay Tìm thấy chứng minh thư nhân dân Của chủ nhân thân thể này Tên là giản Nhân Nhân Chỉ vừa mới tốt nghiệp năm nay Trong mơ cô đã nhìn lại cuộc sống của giản Nhân Nhân Hơn 20 năm qua Xem như đã thu nhận toàn bộ ký ức của cô gái này Cô biết rằng tối qua cô ấy tham gia một bữa tiệc Bị giám đốc Trần xấu tính ép uống rượu rồi lại bị chút thuốc đưa về khách sạn Chỉ là hôm qua Cô cũng không gặp được người tốt Dường như căn bản là không thể chạy thoát khỏi chuyện đã được định sắn phải xảy ra Cô không chạy Hiện tại tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó với giám đốc chân rồi Cô chạy thoát Nhưng rồi lại qua đêm cùng với người đàn ông lạ khác Cuối cùng Kết quả cũng như nhau Chỉ là các đối tượng mà thôi Vốn dĩ đối với cô Thì chuyện này có thể được xem là chuyện lớn Nhưng với một loạt biến cố ở trước mắt Dường như chuyện này không thể xem là chuyện lớn được Ít ra thì chuyện này cũng không thể chiếm trọn tâm trí cô Ra như lục số xe, nhìn quanh nơi ở quen thuộc Sự bất ổn trong lòng cuối cùng cũng dần lắng xuống Đây là toàn lầu ký túc Của đơn vị bố cô Những người sống ở đây đều là người quen Nhìn thấy dì Vương đi chợ về Cô định chào một tiếng Nhưng kiếm thể ý thức được rằng Bây giờ cô và dì Vương chỉ là người xa lạ Cô bèn im lặng tòa nhà có tổng cộng 6 tầng Nhà cô ở lầu 3 Do nhà ở đây đã cũ nên không có thang máy Nhưng cầu thang được quét dọn rất sạch sẽ Cô leo thẳng lên lầu 3 dừng lại trước cửa, đưa tay gõ lên cửa Hy vọng bố mẹ cô sẽ không hoàng sợ chào mấy chốc Đã có người ra mở cửa cho cô Lần này người hỏi sợ lại là ra như lục Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net